Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ chuyện Kiều Đỉnh Ký. chương 330 Lê Công Tử Tiểu Bình cho có biết Tiểu Lâu nào ở quanh đây là tốt nhất không? Đằng Thanh Sơn ngó mấy tòa Tiểu Lâu trên đường, trong lúc nhất thời chẳng biết chọn cái nào. Tiểu Bình hi hi cười đáp Đoại thúc, tuy rằng cháu chưa từng tới Đan Ưng Thành Thế nhưng... Húc nhật tiểu lâu, tiểu lâu mặt trời mọc, có khắc tại 36 chủ thành, thành chính, đó là tiểu lâu thu nhất Đương nhiên, giá đồ ăn cũng cực đắt, tiểu bì nói thì nói vậy thôi, chứ cô bé biết rõ đằng Thanh Sơn có bao nhiêu tiền bạc Húc nhật tiểu lâu, đằng Thanh Sơn cười gật đầu Có tại khắc 36 chủ thành, xem ra gốc sẽ không nhỏ nhìn Đằng đại ca, chúng ta chọn chỗ đỏ thôi, Lý cũng cười nói Họ nghe qua đường một chút về vị trí thủy lâu, mấy người liền thông thả bước đi, vừa thưởng ngoạn hương húp nhạt tiều lâu. A, Đan Thanh nhìn về phía trước, tại đó có một tòa phủ đệ xa xỉ cực lớn. Cửa chính phủ rộng tới 10 trượng, hai pho tượng độc sắc thú bốn chân. Người đỏ đặt ở hai bên cửa chính. Kìa trên cửa chính của phủ có một tấm bảng hiệu, trên đó là hai đại tự cổ răn mộc đại lục phương phủ. Lúc này đại môn đóng chặt, Chỉ mở cửa nhỏ ở hai bên cạnh Ở cửa bên phải Một gã hán tử ngắm đen Georgia đang đứng đó nói chuyện cùng thủ vệ phủ Phương thị nhà họ Phương Đằng Thanh Sơn nhớ mày Lê cũng kinh ngạc Đại ca chính là phương thị gia tộc kiểm soát Đan ưng Thành Trăng Đằng Thanh Sơn gật đầu cười Ngoại trừ phương thị gia tộc mà mội nói Còn có phương gia nào khác Giám ở vùng trung tâm này của Đan ưng Thành Chiêm cứ một chỗ lớn như vậy Xây dựng một tòa phụ địch xa xỉ như thế Lộ tai đằng Thanh Sơn Lại đang nghe hắn tử nằm đêm đó nói chuyện cùng thủ vệ Nhiều huynh thú xếp dùng cho Gã râu rìa kéo đéo tuần qua Một khối bao cụ nhỏ Sau khi thủ vệ nhận rồi Gã suy nghĩ thêm một chút lộ ra vẻ tư cười Được Tên ngươi Sương phải không Ta đi bẩm báo thử xem Nếu ngươi thực sự có bản lãnh Lão quản gia chắc chắn sẽ thu nhận ngươi môn khách Phương phủ chúng ta ai cũng đều có thể năng cả phương thủ chúng ta nhất định sẽ thu nhận à nghệ ở đây chưa một chút Tết ủ vệ này mở miệng là lại Phương phủ chúng ta cứ nhất hắn là một đại nhân vật nào đó của Phương phủ vậy hắn vừa mới chuyển thân định đi vàoiền lập tức không người a công tử từ nơi cửa hông đi tới một nhóm ba người đó là một kẻ toàn thân mặc kỳ y áo lông bạch sắc hòaệ Không biết là dùng loại da chân quý nào làm nên trên đầu mà m mũi kim sắc bên hông đeo một thanh trừao xà nhỏ mang theo hai thiên thủ hạ đi ra ngoàiế nhìn gạrâu gia đứng ở cửa xa vào công tử mấy gaôệ khác cũng đều hành lễ xương xin ra mắt công tử gạ dâuia cũng không người khi công tử Phương thủ này quan sát kỹ thiên dâu đó một lát trên mặt hiện lên một kia mỉm cười xương Người là tự mình đến xin đảm nhận là môn khách phương phủ ta Hà Đúng vậy Cả dâu riêng vẫn không người như cũ Bảo với quản gia Đã kêu xương này ta thông nhận Công tử phương phủ trực tiếp phân phó Thủ vệ ở quanh Vừa nghe đều kinh ngạc Công tử vẫn không có xem tay dâu riêng này có bản lĩnh gì Không ngờ Cư thế thu là môn khách Quả là qua loa đại khái Có điều công tử ở trong phương phủ địa vị rất cao Bọn họ không dám nhiều lời Ai cũng chỉ có thể thầm nghĩ Tây dương này đúng là có rổ dẫm phải kết chó Ý nói là số đỏ Theo ta ra ngoài một chuyến Công tử phong phủ bảo Vâng, gã nhỏ dâu ria đó không người Mấy người qua đường ở xa Xe một màn này không khỏi bắt đầu bàn luận Gã dâu ria đó đúng là số đỏ Lê Công tử không ngờ lại thù hắn là một cách Theo Lê Công Tử, thế là đời hắn nên hương dùng. Lê Công Tử cũng không có hỏi kẻ đó có phản lãnh gì. Hắn thật là may mắn. Ba người đàn thanh Sơn ở phía xa. Một khách, đàn thanh Sơn con mày. Lý thì lại thấp giọng hỏi. Tiểu Bình, môn khách là gì vậy? Trên Kiều Châu Đại Địa là không có môn khách. Tiểu Bình cũng nói. Trên cả đoan mộc đại lục, các gia tộc tranh giành lẫn nhau đều cần một chút nhân tài. Cho nên kẻ có tài mỗi sứ sẽ gia nhập vào các gia tộc, trở thành một khách của gia tộc đó. Vì gia tộc đó công nhận sức lực, như thế gia tộc sẽ nuôi dưỡng bọn họ cho bọn họ cuộc sống sung túc. A, đi nghe vậy gật đầu. Đi thôi, phía trước không xa là hốc nhập Tiểu lâu rồi, Đan Thiên Sơn dục. Lúc này ba người hướng Lúc này ba người hướng hốc nhập Tiểu lâu đi tới, còn Lê công tử đưa theo ba gã thủ hạ, trong đó có Sương cũng hướng về phía khúc nhập tiểu lâu. A, Lê công tử ánh mắt rơi vào nữ khuôn mặt lý ở phía trước không xa. Nụ ra một tia tươi cười, cười, nữ tử này không phải người bình thường. Hoành, ngươi xem nữ tử kia có sống phụ thành của Đông Hoa vực hay không, đặc biệt là khí chất. Ở phía sau Lê công tử có một gã nam tử, vóc người to cao, ăn mặc áo da dày màu đen cũng chăm chú nhìn, ngạc nhiên gật đầu. Công tử Nữ từ đó quả thực sất sống với nữ Thánh đông hoa vực Quả thực rất đặc biệt Có thể đem nữ nhân sống với vụ thành đó để sống há Có lẽ sẽ không ít kẻ mới tưởng Không chơi được vụ thành Nếu như có thể đem nữ tử ở phía trước này đưa nhìn trong tay Cũng là không tệ Lê công tử thản nhiên cười nói Phương hoành đó cũng thấp dọc cười bảo Bảo tay được tất nhiên là tốt rồi Nhưng mà để gió xét chút đã Lê Công Tử cười nhạt nhìn hắn Người cho là ta sẽ lộ mãng vậy sao Nếu mà xong việc Để ta chắn rồi sẽ đem nó tặng cho ngươi Thế nào Lê Công Tử cười nói Xong rồi hãy nói tiếp đi Phương Hoành tử nhẹ Hừ, bọn chúng cũng là đi húc nhật tiểu lâu Lê Công Tử vừa nhìn vừa cười Muốn ra ngoài để ăn tiệc chưa Ừ, chúng ta đi húc nhật tiểu lâu nào Sương tớ làm thủ hạ ta cũng là khí sự đáng ăn mừng xưa nghe thấy trong lòng ấm áp lầu 2 húc nhậtểu lâu hai vòng riêng của lầu 3 đã có người bao rồi ba vị ngồi ăn ở lầu 2 đi thiếu nữ mặc áo trẽ sắc áo hồng sắc nhanh nhẹn nhip tình soạn bàn cho đáo người đàná Sơn đàn Thai Sơn mang cái bao lớn ở trên lưng để xuống bên cách mặt sàn bằng đa sắn vẫn hơi rung lên đủ ăn. Biết ít chữ nên bằng Tây Sơn đọc không ra. Cách hay là chọn luôn thủy tốt nhất làm hoàn toán yến. Bản tiệc rượu này cần thề hơn 60 lượng bạc, người bình thường thực đúng là ăn không nổi. đại sư mời lên trên. Cùng với thanh âm niềm tình cao vút, một thiếu nữ cũng mặc áo trẻn sắc đều năm người lên tới tầng hai. Năm này có một lão giả mặc ngân hắc bào, bốn người khác gồm ba nam một nữ. Liễu đại sư Lầu 3 kiến khách rồi Lầu 2 chỉ còn có một bàn nơi thôi Thiếu nữ nói Không sao, lấy bàn này đi Lão giả mặc ngân hát bào đỏ vào Bốn người theo lão lập tức kéo bàn phi thường cung kính Lão sư Mời ngồi a liễu đại sư Tại lầu 2, các bàn khác lập tức có người chắp tay trò hỏi Lão giả mặc ngân hát bào nhẹ gật đầu Liễu đại sư Lâu rồi không gặp hai của húp nhật từ lâu ít nhất có 6 người đứng dậy cho hỏi vị đại sư này những người khác cùngễ đại sư không có giao tình căn bản chưa có làm quen lung tung nhóm ba người đàn Thanh Sơn ở gần cạnh đó nếu đại sư này là gì mà được người ta tôn kính ghê lý thấp giọng hỏi ừ, có thể được xưng là đạiắc hẳn là có chút tuyệt học kiến thức thất truyền Đằng Thanh Sơn cũng nhìn qua một chút nhìn cúi đầu ăn tiếp Bỗng nhiên, hống, hống, một chuỗi âm thanh ầm ầm vang dội tại đỉnh sấm. Tiếng hống hỗn cuộn không dứt vang lên khắp bầu trời đang đông thành. Thanh âm từ đâu vậy? Thành Sơn thất kinh. Thanh âm hình như chính là từ phía kia, hướng phương phủ. Lý nhìn qua cửa sổ ra phía ngoài, có vẻ rất chắc chắn, phương phủ và húc Nhật tìm lâu gần nhau, tiếng hống cũng rất khủng khiếp. Mạnh thủ của phương phủ đó sao giống suốt vậy? Mỗi khi đến lúc ăn mạnh thú lại sống nết Có ai có thể làm thịt con mạnh thú đỏ thì tốt quá Trong lầu 2, mọi người ồn ào bàn luận Cộp, cộp, cộp Tiếng bức chân chuyển đến từ thang lầu Cùng với đó là một gã thanh niên anh Tuấn mặc áo lông trắng Đi lên lầu 2 Ấm thanh bất mãn trước đó nhanh chóng biến mất Thoang cái biến thành yên lắc Đại công tử, hóa ra là công tử tối Trên lầu 2, mấy người có chút thân phận Liễu Đình lên chắp tay chào. Lê công tử hướng mấy người đó gật đầu, một quan quét qua bàn đăng thay sớ, cuối cùng dừng lại ở vị Liễu đại sư. Liễu đại sư, Lê công tử chắp tay. Đại công tử, Liễu đại sư cũng lập tức đứng dậy không dám chân trơ. Thật hiền khi gặp Liễu đại sư à? Lê công tử nói, một tay trưởng quỹ Húc Nhật Tân ở cạnh cung kính. Một tay trưởng quỹ hút nhẹ tiểu lâu ở cạnh cung kính. Đại công tử, lên lầu ba chứ? Nói là kính khách, nhưng đại công tử biết rõ có thể tới lầu ba chuyển lấy một bàn. Ở lầu 2 đi, ta đã lâu không có hàn huyên với Liễu đại sư. Lê công tử cười, nhẹ lướt mắt nhìn quanh. Sau đó nhìn lên bàn đằng Thanh Sơn, mìm cười nói. Vị huynh địa này, ta và Liễu đại sư khó có sự ngọc mặt. Bàn đá của Vinh vừa hay ở cạnh bạn Niễu Đại Sư Có thể nhường cho chúng ta hay không? Trưởng Quỹ đó cũng nhìn ba người đằng Thanh Sơn cười Bàn này coi như hốc nhập Tiểu Điếng chúng ta miễn phí đi Ba vị xuống đầu dưới được chứ Trên bàn, Tiểu Bình có chút cẩn trọng Đi nghe thấy con mày nhìn đằng Thanh Sơn ở cạnh Nàng hết thảy là nghe theo đằng Thanh Sơn Đại Công Tử Đàng Thái Sơn mỉm cười, chờ ba người bọn ta ăn xong, không phải là có chút trống sao. Lê công tử ngẩn ra. Đám người xem dịch náo ở lầu 2 đều ồ lên, ai cũng không nghĩ tới, ba kẻ này không ngờ cùng san đến vậy. Ngay cả Lê công tử cũng không tình. Lê công tử chính là người thừa kế do phương phủ định ra, rất nhiều cuộc tranh chiến hiện tại đều là do Lê công tử tự mình an bài. Thú vị, Lê công tử nở nụ cười. Thông ba gã thủ hạ phía sau Lê công tử, một gã béo, mắt híp lại tiến lên. Lê công tử đưa mắt ra hiệu. Gã nam tử mắt híp tiến tới, cười nhẹ nói: "Bà vị, công tử ngươi có lời khuyên nhủ, các vị mặt chút cho. Trường quý đã nói là không tính thiêm rồi. Các vị hay là đứng xa một chút, đứng ở bên cạnh, tiểu muội của ta cũng không dám ăn nữa." Đặng Thanh sơn cười nhìn qua Thiếu Bình. Thiếu Bình tức thì ăn tiếp. "Hừ." Nam tử mắt híp sắc mặt trầm xuống Đưa tay ra Một đĩnh vàng lăn xuống mặt bàn đằng thanh sơn Đĩnh vàng làm lóa mắt người Hắn nhìn xuống nói Ba vị Nhiều một lần đi Vàng Đằng thanh sơn kêu lên Đúng Vàng dòng thuần chất Trăm phần trăm Nam tử mắt hiếp nói Lúc này Lê công tử đó cũng lặng lẽ quan sát Bàn liệu đại sư cũng ngó qua bên này Đám quý khách lầu hai cũng quan sát Không ít người đều có chút quan tâm. Để ta xem có đúng là văng dòng hay không, nếu đúng ta sẽ đi. Đằng thay Sơn nắm lấy đứng vàng, lý ở cạnh trên mặt cũng có nét cười. Ô, thế này là thế nào? Đằng thay Sơn ngẩn đầu như hoặc nhìn những người khác. Sao mới cầm vào? Đã. Chỉ tới tay phải đằng thay Sơn đó nắm vàng. Sàn sạt, bột phấn kim hòa sắc không ngừng từ khe bàn tay chảy xuống thẳng lên nhà. Đợi đến khi bàn tay mở ra, trong bàn tay đã trồng trôn Toàn bộ lầu hai thử lâu, bao gồm cả vị những đại sư kia Trong nháy mắt ngang trệ, đời đẫn Vị Lê Công Tử từ trước tới giờ vẫn luôn mỉm cười Vị Lê Công Tử từ trước tới giờ vẫn luôn mỉm cười, luôn mỉm cười đó Cũng ngây ngẩn cả người chương 331, Trượng Nô Lệ Lầu hai tiểu lâu trong nhảy mắt trở nên vô cùng yên tĩnh Đến cả một cây kim rơi cũng có thể nghe rõ Những khách nhân đều khiếp sợ nhìn đống bột vàng dưới đất Nhìn cao thủ thần bí đằng thanh sơn trước mắt Lại nhìn về phía công tử họ Lê Có thể ăn cơm ở lầu 2 húc nhật tiểu lâu Cũng coi như có một chút thân phận Họ đều hiểu rõ Lê công tử là nhân vật số 1 số 2 Trong phương thị gia tộc Tuy nói chưa làm gia chủ Nhưng cũng nhanh thôi Thủ hạ của Lê Công Tử đưa vàng ra mà là giả được à Ai cũng hiểu vàng chắc chắn là vàng thật nhưng có thể bóc thỏi vàng thật 10 phần thành bụi thì thực lực này ít nhất những đại sư mà họ vô cùng thôn kính cũng không làm được Lê Công Tử hôm nay đều hút vẻ đá rồi Đám khách trong lòng chỉ cười thầm nhưng không dám nói gì Họ đứng một bên nhìn xem Lê Công Tử làm sao ứng đối Chuyện gì thế Lê công tử cao mày, quát về phía tên nam tử mắt tí hí. Công tử, nam tử mắt tí hí vội cùng kính nói. Thuộc hạ cũng không biết, thuộc hạ lấy vàng trong phòng thu chi. Có thể, có thể không biết ai đã tráo vàng rồi. Lê công tử nghe xong tức giận, hừ một tiếng, trừng mắt nhìn hắn. Trong phủ lại có người dám trộm vàng à. Nói rồi, Lê công tử chấp tay về phía đường thanh sơn, cười. tiên sinh. Đây là do mấy tiên tham nhũng ở phương phủ của ta làm tiên sinh mất hứng Tiên sinh Đây là do mấy tiên tham nhũng ở phương phủ của ta làm tiên sinh bất hứng Bàn rượu và thức ăn của tiên sinh hôm nay Coi như phương Lê ta mới tiên sinh vậy Xin tiên sinh chứa từ chối Đăng Thách Sơn cảm thấy quái lạ Chỉ nhìn nhìn Lê Công Tử rồi kế khẽ gật đầu Công Tử trở về nên nghiêm trị ác người tham nhũng Nhất định Lê Công Tử miếng cười Ta sẽ không quấy giày tinh sinh ăn cơm nữa Nói xong Lê công tử không để cập từ việc đổi bàn Với bọn người đằng Thanh Sơn Mà mang theo nhân mã thủ hạ Lên thẳng lầu 3 từ lâu Đằng Thanh Sơn lặng lẽ nhìn đám người trên lầu Trong lầu 2 tiểu lâu Không ít kích nhân Nhìn về phía đằng Thanh Sơn tươi cười Có vẻ rất khách khí Đằng đại ca Phương phủ công tử quả là biết kiềm chế Lý thị thảo nhỏ sọng Ừ Tin này không phải hàng người lỗ mãng. Đàm Thanh Sơn giật lúc trước nghe những người xung quanh bàn luận về Lê công tử, Đàm Thanh Sơn chỉ biết về Phương phủ, là chủ nhân của Đàn Ứng Thành, cũng tương tự Quỷ Nguyên Tông, là chủ nhân của quận Giang Ninh. Địa vị như nhau, còn công tử Phương phủ có địa vị rất cao, tương đương với nội tông chủ của Quỷ Nguyên Tông. Địa vị như thế mà có thể ẩn nhẫn, đích thật là một nhân vật đặc biệt. Đàm Đại Ca Nghe nhìn những người chung quanh kìa Họ đều thầm thì về chúng ta Vì che miệng cười nói Tiểu bình một bên cũng nhỏ giọng cười Khẳng định đoàn thúc là một cao thủ Đằng Thanh Sơn nhìn xung quanh Những người xung quanh đích xác Đang đoàn thân phận của Đàng Thanh Sơn Họ cũng nghĩ ra biện pháp Để có được giao tình với cao thủ thần bí này Mặc kệ Đằng Thanh Sơn cười nhạt nói Ăn cơm xong Chúng ta phải mong chóng đi làm việc Lầu 3 hút nhật tiểu lộng trong một căn phòng xa xỉ. Vương Lê ngồi ở ghế chủ vị, không khí nhất thời cảm thấy bị áp lực. Công tử. Ba đầu hạ đều nhìn về phía Lê công tử. Lê công tử vuốt vuốt mũi, rồi lộ ra vẻ tươi cười. Không ngờ, vẻn vẹn chỉ đi ăn mà chạm mặt cao thủ lợi hại như thế. Ha ha, rõ là ông trời cũng giúp ta. Ba vị ngồi xem, có thể bóp hoàng kim thành bụi, thực lực của cao thủ thần bí này cao tới bao nhiêu? Công tử Thực lực người này có thể là một cường giả hậu tiên Hoặc chỉ sợ là một cao thủ lợi hại Chuyên môn luyện trì thực chỉ lực Thuộc hạ đoán Tối thiểu y cũng phải là nhân vật số 1 Số 2 trong số cường giả hậu tiên Mới có thể bóp vàng thành phần được Trung niên có thân hình cao lớn Tên là Phương Hoành nói Phương Hoành Người có nằm chắc đánh lại hắn không Lê Công tự hỏi Trung niên này nhớ mày Tự hỏi một chút Rồi lắc đầu nói Không nắm chắc một chút nào Thù hạn lo là hắn đã đạt tới cảnh giới cường giả tiên thiên, thiên vụ thánh rồi Vũ thánh à? Lê Công Tử mời to mắt Trong thiên hạ cũng chẳng có bao nhiêu cường giả Vũ thánh Tuyệt đại đa số chúng ta đều đã biết Đột nhiên nói ra ở đâu một thanh niên như vậy nhỉ Lại còn chẳng có danh khí gì nữa Trên đoàn bộc đại lục tiên thiên, thiên cường giả được tôn là Vũ thánh Nhưng dù sao vẫn có một vài vụ thánh ẩn thế Trung Niên trả lời Ha, ha Điều đó là vụ thánh mà lại có thể gia nhập vào phương phủ của ta Phương phủ ta chẳng phải có thực lực tăng lên nhiều à Lê công tử thoải mái vô cùng Năm tử mắt thi hí bên cạnh cười nói Công tử muốn mời chào thanh niên thần mì đó ạ Ừ Lê công tử cười khẽ gật đầu Chỉ cần một tay lúc nãy hắn đã lộ ra Đủ để phương phủ ta trọng rộng rộn Cô gái của hắn Nam tử mắt ti hì cũng quan sát sắc mặt Lê Công Tử Hắn biết Lê Công Tử có tâm tư với cô gái đó Lê Công Tử liếc mắt nhìn hắn Tất sọ lạnh lùng Phụ nữ là cái gì? Không phải chỉ là một loại hàng hóa sao? Nếu có thể có được đại tướng như thế Sao ta lại phải dính vào phụ nữ của hắn? Tặng thêm cho hắn vài mỹ nữ Cũng chỉ là việc nhỏ Yên tâm Trong thiên hạ ta chưa thấy có bất kỳ loại phụ nữ nào khiến ta điên cuồng Công tử anh Minh Nam tử mắt đi hí lập tức mịn nọt Bây giờ Ngươi biết làm sao rồi chứ Lê công tử nhìn về phía hắn Đã quyết định mời chào đằng Thanh Sơn Đương nhiên phải hành động thật nỗ lực Nam tử mắt đi hí gật đầu li liệ Thuộc hạ biết Để thuộc hạ đi ăn bài Hắn lập tức đi ngay Đến cả thức ăn cũng không ăn Trên đường phố đan ưng thành rộng lớn Nhộn nhịp khắp đường cái đều toàn người là người Đằng Thanh Sơn lưng đeo bao lớn Cùng lý và tiểu hình Tiểu Bình Xào bước trên đường Đằng Thúc Người yên tâm Tiểu Bình có vẻ rất hình phấn Khuôn mặt đỏ ủng Tại chợ nô lệ không chỉ có nô lệ Dã thú mà còn có rất nhiều những thứ không phải nô lệ Có vài người can nguyện đi làm thuê Đằng Thúc muốn tìm người chăn ngựa Cũng có thể tới chợ nô lệ tìm Mua đà thú cũng có thể tới chỗ đó Đằng Thanh Sơn nghe xong mỉm cười Từ đàn ưng thành tiến về thần Phù Sơn Mặc dù hai nơi đều là trong Nam Xuân Vực Một trong bốn vực của đoàn mộc đại lục Nhưng đường đi rất xa Hắn không thể mãi khiêng cái bao trên vạn cân được Tìm một cái xe ngựa cao cấp Thêm một người chăn ngựa Thì việc sẽ dễ dàng hơn không ít Phải đi chợ nô lệ xe mới được Đằng Thanh Sơn cười nói muội chưa bao giờ thấy cả Mắt lý cũng sáng lên Chưa bao giờ thấy chợ nô lệ Ai biết nơi đó có gì Đi được nửa canh rủ Phía thay đan ương thành Nô phường Đằng Thanh Sơn ngưỡng đầu nhìn hai chữ trên cửa chính Đằng Thanh Sơn biết hai chữ này chợ nô lệ to lắm Tiểu Bình nói Cả chợ nô lệ cũng tương tự một phủ đệ rất lớn Ngoài một cửa chính Còn có một cửa sau Trong phần chợ ra rất nhiều nơi Trong trợ phân ra rất nhiều nơi Có nơi bán nô lệ bình thường Không có nơi bán một vài nô lệ cao cấp Còn có một vài nơi cho người thường không phải nô lệ Muốn có người thuyên làm cũng tới đây Tiểu Bình nói lêu loát, nhưng sắc mặt cô bé lại rất tệ Tiểu Bình, Lý nắm tay Tiểu Bình, nắm rất chặt Tiểu Bình nhoền miệng cười với Lý muội không có việc gì, Tiểu thì thì Tiểu Bình lúc trước từng bị ba lượt buôn bán ở chỗ nô lệ Cô bé trở thành loại hàng hóa để bán Những điều trải qua như vậy ngẫm lại cũng biết thế thảm như thế nào Ba vị Khi ba người đàn thanh Sơn mới vừa vào chợ Lập tức có một thanh niên thông minh lành lợi ra đón Nhiệt tình đòi tiếp Ba vị tới mua gì Chợ này rất lớn Lần đầu tiên tới đây rất dễ lạc Ở nơi này mua bán những gì ta đều biết rõ cả Tiểu Bình thấp rộng Đại Thúc Đây là người của chợ nô lệ Chuyên môn dẫn cách nhân Không cần cho bạc đâu Chúng ta mua hàng hóa họ sẽ được chủ hàng cho tiền tiểu Bình vừa nói như vậy thanh niên chung có vẻ thông minh lanh lội cười không chútthổ thẹ nói cô đường nói rất đúng chẳng biết ba vị muốn mua gì ta muốn thuê người chăn ngượng Đằngng Thanh Sơn báo à theo tiểu nhân thanh Tiên này bộ đi dẫn chút chợ này rất lớn ba người đang Thanh Sơn thi vào một con đường rộng rãi đã thấy có rất nhiều đô lệ đứng ở một cái sân rộng ba vị muốn mua gì Nơi này chúng ta cái gì cũng có Đi trên đường gặp không ít người Đi ra mời cháu khách nhiệt tình Nhà nô lệ phía trước rất khá Thanh niên cũng giới thiệu Chỉ thời phía trước có một cái sật trúng trải Có vài thiếu nữ vấp người yếu điệu Khuôn mặt mệt màng Hai tay đều bị trói Ai nấy đều đứng đó nước mắt lưng trọng Đồng thời cũng có trên 10 hán tử Thân thể cường tráng Cũng bị xích sắt trói chặt Đại nhân Lập tức có một chú phụ ra đón, cười nói, sân nô lệ của chúng ta là tốt nhất. Muốn mua vàn thị nữ về hậu hạ đại nhân chứ? Chẳng đắt chút nào. Mua mấy người, mấy thiếu nữ mỹ mạo, còn sợ trên đường có người chọc giận ngươi à Những nô lệ án tử này của chúng ta, không ít người đã trải qua huấn luyện, đều dũng mạnh vô cùng. Ngươi nhìn xem, họ đều đã học chốt nội tình. Việc nâng năm trăm cân tự thạch tuyệt đối không thành vấn đề. Nhất thời, Bên kia người trông coi sùng soi vung lên, lập tức không ít thiếu nữ khuôn mặt đẹp đẽ nước mắt lưng tròng nhìn nàng Thanh Sơn, không ít nô lệ chẳng hạn lập tức gầm một tiếng, nâng cao những tảng đá lớn trên 500 cân thước trước người lên cao. Bà vị, thanh niên dẫn đường cũng vội từng bước, nhưng thiếu nữ này đều đã trải qua huấn luyện trên giường, dưới giường. Buổi tối có người làm chân ấm, khi mệt mỏi, những thiếu nữ này còn có thể đấm chân, bóp vai. Các nàng đều rất tinh thông Đàm nô lệ hắn tử đều rất nghe lời và trung thành Bảo chúng đánh ai là đánh ngay Chỉ cần bỏ chút bạc Chúng sẽ là người của đại nhân rồi Nô lệ Đằng Thanh Sơn nhìn nhìn Dung mạo đàm thiếu nữ này rất không tệ Kinh ngạc hỏi Họ là nô lệ à Trên mặt đám nữ tử này không có ấn ký Có Nhưng không ở trên mặt Mà là ở trên củ Thanh niên cười Các trên mặt thì làm xấu mặt làm sao Thú vị, thú vị. Đăng Thanh Sơn nở nụ cười. Đăng đại ca, huynh muốn mua à. Lý tỏ về ngạc nhiên. Vội cùng tiểu bình nhìn chầm chầm đăng Thanh Sơn. Đăng Thanh Sơn thấy thế, không khỏi cười ha ha. Ta đã hiểu, tại sao chỗ nô lệ lại làm ăn tốt như vậy. Có một đám thiếu nữ, mỹ mạo. Có một đám thủ hạ nghe lời. Chập, chập, tốt lắm. Tiểu tử, mau Tiểu tử, mau mau đi trước dẫn đường. Đừng cố ý dẫn ta từ mấy nơi khác Tưởng ta không biết tâm tư ngươi à Đưa ta tới thẳng chỗ có người chăn ngựa đi Được Thanh niên đó cúi đầu lên tiếng Sẽ khúc quanh phía trước là tới rồi chương 332 Chọn lựa Thanh Sơn thấy thanh niên dẫn đường có vẻ ủi rũ Liền nói Thuê người làm xong Chúng ta còn muốn mua thượng đẳng đà thủ nữa Cẳng định không để ngươi thiệt đo Dạ, dạ Thanh niên à một tiếng Rồi trở nên nhiệt tình Lý nhìn nhìn đằng Thanh Sơn cười Đằng đại ca, người này đã giới thiệu cho Huynh Thêm một vài nô lệ Mội thấy đằng đại ca mua một vài người cũng tốt Một vài mỹ mạo thiếu nữ để ổ hạ thiếp thân Sau này không phải cũng giống như thần, thiên, thần tiên sao Thanh niên bên cạnh liền Hưng phấn nick non Cô nương nói đúng lắm Tiểu tử câm miệng Đằng Thanh Sơn quát Thanh niên dẫn đường cười một tiếng rồi không dám nhiều lời Tiểu, mội cũng chưa ta Đằng Thanh Sơn nhăn nhó nhìn lý Trên mặt nàng tràn đầy tiểu ý Đến vào tiểu bình cũng đứng một bên cười trộm đàn bà, đánh Thanh Sơn than thơ Ba vị, từ rồi Thanh niên dẫn đường mở miệng nói Phía trước chỗ nồn nháo là những người nhận làm thuê Không phải là nô lệ Đằng Thanh Sơn liếc mắt nhìn qua Một khoảng đất trống ngồi đầy người Thoạt nhìn tối thiểu cũng phải hơn 1.000 Ngay lúc này Một lão đầu mập nhiệt tình ra đón Cười hà hà Ba vị, tiểu nhân là một trong hai quản sự Ba vị muốn thuê người làm gì Dùng mạo vóc người ra sao Hoặc là thực lực có yêu cầu gì khác Nói Xin nói ra Mình Tìm trong hơn 1.000 người Thì thật là khó Đằng thanh sơn gặp đầu nói Ta muốn thuê một người chăn ngựa tướng mạo xấu đẹp không quan trọng Người chăn ngựa Lão đầu mập như mày Có vẻ thất vọng Thuê người chăn ngựa Thì chỉ có giá bình thường Dù sao Ngày này rất nhiều người Đều có thể làm Giá thuê mà thấp Thì người môi rời Cũng lợi lộc gì nhiều Được Để tiểu nhân đi tìm một chút Lão đầu mập vội dặn Mấy người chờ một lát Nói rồi Lão động mập Nói rồi Lão đầu mập đi vào trong đám người Bảo vài tên thủ hạ Vài tên thủ hạ Nhanh chóng chạy vào trong đám người Bắt đầu chiều mộ xảy sát khắp nơi có vài người đứng lên trên chàng có hai 30 người tụ tập trước mặt lão đầu mập thời gian uống cạn một chén trà hai 30 người đã từ trước người Đằngng Thanh Sơn 26 người đều có thể đánh ngựa lão đầu mập cười đại nhân muốn ai thì cứ việc tuyển Đằng Thanh Sơn đào mắt qua đám người trong đám người này có vài người là nữ nhưng phần lớn đều là nam nhân cũng có một vài tên khá đẹp trai Ta chỉ cần một người chăn ngựa Đằng thay sơn nhìn mọi người Mở miệng nói Hơn nữa Người chăn ngựa phải theo ta đi khắp thiên hạ Do đó tốt nhất là có nội tình Có thể có năng lực tự bảo vệ một chút Lời vừa ra khỏi miệng Nhất thời những người muốn làm thuê ở đây Đều huyên nó Đi khắp thiên hạ Không phải một chết à Bao nhiêu tiền cũng mặc Ta còn muốn nuôi vợ con trong nhà nữa Đi khắp thiên hạ sao được Nhất thời Vài chục người lập tức bỏ đi, chỉ còn lại có 9 người còn đứng trước mặt Thanh Sơn Một năm có thể về đan ưng thành mấy lần Trong 9 người này có người hỏi Chẳng có chuyến nào cả, đàn Thanh Sơn cười nói Trong 9 người lập tức lại bỏ đi vài người, chỉ còn lại có 5 người 5 người này đều là nam nhân Hoặc gầy như khỉ, hoặc trông rất gường tráng, đẹp trai Thếp chí còn có người tàn tật Trung niên tàn tật đó, tóc tai dối bời như đống rôm Trên lưng đều một thanh cảm đau Chân phải què, mắt trột Người đi theo ta Đằng thanh sơn chỉ vào trung niên này Ra mắt ông chủ Trung niên này kinh ngạc Nên vẫn không người nói Bốn người còn lại thấy thế tỏ vẻ hơi bất mãn Tốt lắm, tốt lắm Tản ra đi Lão mập lập tức phất tay Bốn người khác cũng biết quý củ Nhưng miệng vẫn thầm nói Tuyển một người góc sáng kém Lại là một tiền độc nhãn Rõ là đầu có bệnh. Họ nhỏ rộng thì thầm. Bốn người đều trở lại giữa đám người. Bao nhiêu bạc? Đánh thanh sơn nhìn về phía lão mập. Tiền lương tháng hay nửa tháng? Lão đồ mập cười hỏi. Người muốn bao nhiêu tiền hàng tháng? Đánh thanh sơn nhìn về phía người quẻ. Người quẻ độc nhãn sơ tay. 30 lượng bạc. Lời này vừa nói ra làm lão đồ mập tròn mắt. 30 lượng bạc thuê người chăn ngựa. Chạy khắp nơi cũng không đắt, nhưng thuê một người quẻ thì giá rất cao. Đặng Thanh Sơn gật đầu, lấy từ trong ngực ra một nắm chỗ này đại khái có hơn 10 lượng bạc. Đặng Thanh Sơn vừa đưa túi, lão đầu mập vội xoa. Chờ một chút, chúng ta làm một bản khế ước, hai bên và cả người trung gian cùng ấn tay, giao dịch coi như xong. Làm xong khế ước thuê người, sau đó ấn chỉ tay, Đặng Thanh Sơn tiếp tục đi mua thượng đẳng đại thú. Dù sao, nếu muốn lôi được cái xe vạn cân, đà thú bình thường chắc chắn không làm được. Thanh niên dẫn đường phía trước vô cùng hưng phấn. Đà thú cao cấp giá cũng rất cao, tiền trà nước đương nhiên cũng cao theo. Trên đường đi, đằng Thanh Sơn cùng Lý và Tiểu Bình sống vai nhau. Còn tiên chân đi, chấm phẩy, vừa được thuê đi theo phía sau. Đằng đại ca, sao huynh tuyển hắn. Lý hỏi, nàng mặc dù ngạc nhiên về sự lựa chọn của đằng Thanh Sơn, Nhưng cũng không hề tỏ vẻ không đồng ý Bởi vì hắn có thực lực không tệ Đằng Thanh Sơn nói Không tệ à Lê kinh ngạc Thực lực đằng Thanh Sơn cao đến đâu Khi hắn nói là không tệ Thì thấp nhất cũng phải hậu thiên bình phong Bên hồng lão khỏe lộ ra một cái điều cày Áo quần sọc sạch Tóc sọa tung Lúc này lão quẻ bỗng ngừng đầu nhìn thoáng qua đằng Thanh Sơn Trong mắt mấy ra sắc kinh ngạc Nhưng ngay sau đó lại khôi phục về bình tĩnh Hán tử này trông y như người thương Ta nói có gì sai không Đằng thanh sơn nhìn nhìn lão khỏe Bị ánh mắt đằng thanh sơn nhìn chăm chăm Lão cảm thấy đáy lòng phát xu Thất kinh về thực lực đối phương Lão khỏe cố nặn ra về tươi cười Chặt tay nói Ông chủ Hảo nhãn lực Mời một cao thủ nội kinh Một tháng sợ phải trả tới ngàn lượng bạc Ta mất 30 lượng bạc Rõ ràng chiếm tiện nghi rồi Làng thanh sơn cười nói Cao thủ nội kinh Thanh niên phía trước dẫn đường vừa nghe thế kinh ngạc hỏi Đại nhân nói lão khỏe này là cao thủ à Ha ha sao có thể như vậy chứ Cao thủ lại chán nản đến mức như vậy 30 lượng bạc có thể thuê được rồi Người kỳ dẫn đường không nói nhảm nữa Đi hét lên Dạ dạ tên dẫn đường vẫn vui vẻ đáp Đằng Thanh Sơn quay sang nói chuyện với hắn từ này Người tên là gì? Bấm ông chủ Tiểu nhân gọi là ung Dương Ông chủ gọi ta một tiếng Lão Uông là được Lão Uông chắp tay nói Tiểu nhân cũng đã từng cầm binh khí Nhưng khi tham gia chiến đấu Bị người ta đánh tàn phế Do đó bây giờ cũng chỉ là một người chăn ngụa Tìm cơm ăn qua ngày Ừ ta họ đằng Tên Thanh Sơn Đằng Thanh Sơn chỉ nói thế rồi không nói gì thêm nữa Lão Uông khỏe cố nhìn kỹ thanh niên Người có thể lướt mắt đã xem thấu thư hắn Phải biết là Nội kinh trong cơ thể người Nếu không thi trình nội kinh Thì ngoại nhân căn bản không thể phản đoán ra Thực lực đối phương Nhưng thanh niên tuyển bí trước mắt Vì sao có thể thoảng cái đã xem thấu hắn Là một cao thủ nội kinh chứ Điều này làm lão uông rất nghi hoặc Đoàn thanh Sơn Lão uông lặng lẽ nhắc lại cái tên này Trong một căn lầu có đỉnh tròn Tại chợ lô lệ Lê công tử áo lông chóng muốt đang đứng trước cửa sổ, hướng mắt nhìn vài bóng người đi tới. "Công tử đã đưa người tới rồi." Thanh âm vừa vang lên, chợt thấy quản quản sự do lão đầu mập dẫn lên lầu, vội cung kính hành lễ. "Thu hộ bài kiển công tử." Ừ. Vừa rồi ba người đó làm gì thế? Còn nữa, bây giờ họ đi đâu?" Lại công tử vẫn đưa mặt nhìn ra cửa sổ, lạnh lùng hỏi. "Ba người đó muốn thuê người làm, còn nói phải đi khắp thiên hạ." Lão Đồng Mộc mặc dù không biết tại sao Công tử Vương phủ trong trình tuyết Quan tâm tới ba người đó Nhưng lão không dám hỏi hàn gì Nghe bọn họ vừa rồi nói chuyện Còn muốn đi mua đà thú ở bên kia nữa Nghe nói muốn mua vài thượng đẳng đà thú Thượng đẳng đà thú à Lê Công tử thầm nghĩ ừ. Người lui ra Lê Công tử phân phó Dạ Lão Đồng Mộc vội lập tức lui ra Đến mồ hôi trên tràn cũng chẳng dám lau Lúc này, đám người đằng Thanh Sơn đã đi tới một quảng trường chiếm diện tích rất lớn. Trên quảng trường đầy các loại dã thú, bậc vật, ba vị. Nơi này chính là chỗ bán đà thú, thanh niên dẫn đường chỉ sẵn. Không chỉ riêng đà thú, nơi này còn có các loại mạnh thú khác như đại xà, tuyết sư. Ngoài ra còn có báo, tuyết máu cổ và những thứ mà các tiểu thư rất thích. Cái gì cũng có. Hống, một con hát xà to bằng bắp. Một con hác xà to bằng bắp vế gầm lên một tiếng. Thân thể uốn lượn, vặn việm đánh vào lồng sắt. Vảy rắn cọ vào lồng sắt, sinh ra tính giết như kim loại cọ vào nhau. Đôi mắt sắt lạnh nhìn chầm chầm vào người phía hoa lồng. a tiểu bình bị nó nhìn nhảy sực lên. Không có việc gì, đừng sợ. Thanh niên dẫn đường chẳng sợ gì, cười xuôi đi tiếp. Đằng thế giới nhìn chung quanh, có đủ lại dã thú kỳ lạ. Nếu vào vào địa cầu kiếp trước, tuyệt đại đa số đều là những con thú xã. Nếu vào vào địa cầu kiếp trước, tuyệt đại đa số đều là những con dã thú quý hiếm chưa bao giờ gặp qua, có con hồng mạnh dữ tợn, có con ôn hòa thuần hậu đáng yêu, thậm chí có con còn làm cho người ta phải sởn da gà. Trên quảng trường hàng hà xa số đủ loại dã thú. Nhà này chuyên môn bán dã thú, đây là nhà tốt nhất quanh đây. Thanh niên dẫn đường nói Mấy vị muốn mua thú gì thế Một lão già mắt nhỏ mập mạp vội cười hỏi Đào thú, thượng đảng đào thú Đàn thanh sơn cười khẽ nói Hình như nó gọi là x x à Tên mập mắt đi hí mừng rỗ Mời theo ta đi vào Nói rồi Tên mập mắt ti hí còn ra hiệu cho thanh niên dẫn đường Thanh niên dẫn đường cũng hưng phấn Mắt sáng lên Hắn hiểu rõ Hán sắp kiếm được phi vụ làm ăn cực lớn đi từ mấy cái bồn được đồ ăn một hàng đà thú đang đứng bên cạnh chúng ta có hai con xích phong chiến tên mập mạp mất nhỏ nói ngay mỗi một con xích phong chiến đều có thể ngày đi ngàn dặm hơn nữa có thể đèo được vài ngàn tới cả vạn cân may mà mấy vị tới sớm nếu không hai con xích phong chiến này sớm đã bị người ta mua mất rồi đoàn thanh Sơn cũng hiểu rõ đà thú Nếu so với ngựa ở Kiều Châu đại địa thì có sức nhó mạnh hơn một chút nhưng năng lực chạy thì kém hơn. Ngày đi ngàn dặm ở Kiều Châu đại địa chỉ cần loại ngựa ô văn là có thể làm được nhưng ô văn mã lại không có khả năng đều được vận nặng vạn cân. Đương nhiên giá cũng cao một chút một con xích phong chiến phải 3.000 lượng bạc. Tên bọc mắt ti hí đứng bên cạnh nói thanh niên dẫn đường mặt mày cả hờn hở hơn. Ủa? Tiên Sinh cũng ở đây à? Một thanh âm hưng phấn chợt vang lên.